hứng thật tội đáng chết xin lão gia dùng thứ hạng không đợi vị lão gia đáp lời bọn hoàng hà thất giao rón rén như chuột không biết có nghe thấy không lý tẩm hoan cứ tiếp tục uống rượu và tiếp tục ho y như là không thấy chuyện gì xảy ra cả cái vị mai nhị tiên sinh không thèm cảm ơn ai mà vừa đứng lên là lại nhảy phóc ngồi chéo chân trên ghế vỗ bản quan lớn rượu rượu đâu rồi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 lão ta nhương nhướng nhìn lý tầm hoan các hạ biết mình sẽ uống được bao lâu nữa không lý tầm hoan mỉm cười có lẽ không lâu đâu mai nhị tiên sinh nói biết không sống lâu sao không lo hộp sức mà lại còn đến đây ngồi uống rượu lý tầm hoan mỉm cười chết là sự thưởng giả về chuyện ấy mà làm lỡ giờ tiểu cứng vì sao Mai nhị tiên sinh vỗ tay cười lớn ha, ha, ha. Đúng đúng Chết sống là sự thường Uống rượu là đại sự Lời của các hạ Thật đúng mỹ tàn Lão ta lại nhướng nhớ mắt hỏng Các hạ có biết ta là ai chứ Lý tầm hoan cười Chưa được Hần hạnh đấy Mai nhị tiên sinh trố mắt Không biết thật sao Thiết giáp kim cương cau mặt Không biết thì là không biết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 đừng làm mất tiểu hứng mai nhị tiên sinh cứ nhìn lý Tầm hoan chân chân miệng thì cứ lẩm bẩm may lắm may lắm các hạ may mà gặp ta đấy lý tẩm hoan nói tại hạ không có trao tiền trần mạch mà lại không hơn bọn cường đạo là mấy xin mời tôn giá trở về bàn mai nhị tiên sinh lắc đầu ngoảnh ngoảnh không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 Nó chỉ hủ dọa một anh hủ dơm thôi Chứ chẳng có ích gì cả Thiết giáp kim cương lạnh lùng Công phu điên rồ Cũng còn hơn chẳng có công phu nào cả Mai nhị tiên sinh không giận dữ Mà cứ lắp đầu cười Nghe nói Muốn luyện thiết bố sam Thì phải là đồng tử còn trinh trắng Và phải giữ mãi sự trinh trắng đó Không được gần phái yếu Cái hy sinh đó lớn quá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 và năm ba gian nhà đã dựa bên hoa hồng đã trắng gió tuyết dập rờn y như một bức họa lung linh từ trong rừng mai vang vẳng như có tiếng người khi đến gần mới thấy một lão già quát thước đang chỉ cho hai gã độc tử rửa hoa cho sạch tuyết thiết giáp kim cương họ nhỏ có phải mai đại tiên sinh đấy không mai nhị tiên sinh cười chưa cái lá đường ấy ra thì có ai mà đem nước đi rửa tuyết bao giờ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 không biết mấy tức chứ. Đang làm việc nghe tiếng người, Mai Đại tiên sinh quay ra, vừa thấy em mình thì chạy tuốt vô trong, bỏ chạy như gặp quỷ. Lão vừa chạy vừa hô lớn. dép dép giấu hết đi. Đừng để ló một bức họa, một quyển sách ra cả. Quả chừng, quả chừng cái thằng quỷ ấy lấy các hết đi đổi mất." Mai Nhị tiên sinh cười ha hả. khỏi khỏi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 bất đắc bất khổ. Lý Tầm Hoan bật cười. Xin tiên sinh được trách mai nhỉ tiên sinh. Bởi vì một khi con sầu rượu nó nổi dậy mà trong lòng không có tiền thì thật là khó chịu lắm. Mai đại tiên sinh cũng cười. Té ra Lý Huỳnh cũng có chân trong tiểu đạo à. Lý Tầm Hoan cười nói: "Vô gọi không vượn, cơn nghe hơi rượu là đến ngày lập tức"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 còn cái chuyện bảy bà bả đó, đệ sẽ thu xếp an bài. Mai đại tiên sinh mời khách vào thảo đường, khách thích cực kỳ trang nhã và mùi rượu trúc diệp thanh cũng đã sực nức quanh phòng. rượu qua ba tuần, mai đại tiên sinh chợt nói, nghe nói bức thanh minh thượng hà đồ trong đại nội vốn là tự tôn phụ mỹ huynh, chẳng hay chuyện đó có đúng như thế không nhỉ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 có việc ép buộc nào cả mai đại tiên sinh hỏi các hạ có biết không thuốc giải là chết không Lý tầm hoan mỉm cười nói sinh tử hữu mạng tại hà không hay để ý những chuyện đó mai đại tiên sinh trố mắt nhìn Lý tầm hoan miệng nói lầm thầm phải rồi phải rồi luôn cả thành bình thượng hà đồ mà cũng trao cho người khác Thì hút hồ là sinh mạng Người như thế Trong tiền hạ thật là Ít có ít có Và lão vụt quay vào trong Nói lớn Kỵ hạc à Quật tiểu phần Quật tiểu phần lên Chờ con người như thế này ra Không ai xứng đáng uống rượu ta cả Thiết giáp kim cương vội hỏi Thế còn thuốc giải Mai đại tiên sinh trừng mắt Đã có rượu Mà không có được thuốc giải à